Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hèm Chuyện Ma, xin được mời quý vị các bạn chúng ta đón nghe một câu chuyện của tác giả Nhật Hạ, câu chuyện Bức ảnh Âm Hồn. Bây giờ, xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. buổi tiệc lắm mảnh được diễn một điệu chào đón, cuối cùng cũng diễn ra. Với quy mô vô cùng hoành tráng, buổi tiệc lắm đó được tổ chức trong một phòng trưng bày rộng lớn nằm ở tầng trên của một tòa nhà hiện đại ngay giữa trung tâm của thành phố. Từ ngoài tiền sảnh đã thấy ánh đèn vàng dịu tỏa ra qua lớp cửa kính trong suốt, phản chiếu những bóng người giao vào tấp nập. Bên trong căn phòng rộng lớn đó, không gian được bài trí trang nhã với những bức tượng trắng tinh Trần phòng sơn trắng Để từng ánh đèn dõi chuyên dụng Chiếu xuống từng khung cảnh Làm nổi bật cả từng chi tiết nhỏ nhất Khách quan tham dự đa phần Là những người có địa vị trong giới thượng lưu Từ doanh nhân Nhà sưu tập nghệ thuật Thêm cả vài vị giáo sư Mấy chủng tê phóng viên báo chí Và cả những người yêu nhiếp ảnh Tiếng trò chuyện gì dầm hòa cùng Tiếng giày da bước trên sàn gỗ bóng loáng Tạo thành một bầu không khí sang trọng Nhưng không quá ồn ào trên bức tường dài ở trung tâm của phòng triển lãm một loạt bức ảnh khổ lớn thu hút đông người xem đó là bộ ảnh về thế giới loài vật của nhiếp ảnh gia Đỗ Ngọc Phú. Phủ đứng đó không xa thân mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bên ngoài khoác áo vest màu xám nhạt. So với nhiều vị khách ăn mặc cầu kỳ chung quanh Nam Phú có vẻ giản dị nhưng ánh mắt bình thản và dáng đứng tự tin khiến người khác dễ dàng nhận ra. Đây chính là tác giả của những bức ảnh đang được chú ý nhất. Một nhóm doanh nhân trung niên đứng trước bức ảnh lớn nhất của bộ sưu tập. Bức ảnh chụp một con hổ lớn đang bước ra từ rừng rậm lúc bình minh. Ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua tán lá, phủ lên trên bộ lông vằn vện của nó một lớp vàng rực rỡ. Con hổ không gầm không tỏ vẻ hung dữ, mà chỉ nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt trầm tĩnh đầy uy lực của chú tể rừng xanh. Một người đàn ông tuổi ngoài 50, mái tóc muối tiêu, thân bằng bộ phết đèn đắt tiền đứng quanh tay, ngắm nhìn rất lâu rồi khẽn thốt lên. Thật là khó tin, tại tay giúp ảnh ấy lại chụp được cái khoảnh khắc quý giá như vậy. Một người khác đứng bên cạnh cũng gần gù Tôi đã từng xem nhiều ảnh động vật hoang dã, nhưng chưa bao giờ thích bức ảnh nào như vậy. Càng nhìn càng thấy nó có hồn từ lạ thường. Nếu rồi đóng khách quan tiếp tục bước sang bước kế bên, Đây là bức ảnh chụp một đàn voi rừng đang băng qua dòng suối, nước bắn lên thành những giải trắng xóa. Ở giữa đàn là một con voi con đang nếp sắt bên mẹ, chiếc vòi nhỏ xíu vươn ra tò mò với thế giới chung quanh. Một vị doanh nhân lớn tuổi mỉm cười. cười, nhà cảnh này tự nhiên thấy lòng của mình dịu lại. Người khác lại tiếp, đông vậy, nó không chỉ đơn thuần là một bức ảnh mà giống như một câu chuyện phía xa hơn là bức ảnh chụp một con cú mèo đang xài cánh giữa đêm. Ánh trăng chiếu lên đôi cánh rộng khiến cho từng bộ lông hiện rõ. Đôi mắt vàng rực nhìn thẳng vào máy ảnh như phát sáng trong bóng tối. Một nữ phóng viên đứng bên cạnh thì thầm: thật kỳ diệu, nhà bán gia này đúng là một người có tài. Một lát sau một trong những vị doanh nhân quay sang hỏi nhân viên triển lãm: tác giả của những bức ảnh này đâu? Ngài nhân viên mỉm cười chỉ tay về phú. Thưa ngài, ấy đang đứng ở ngoài kia. Mấy người liền ổ lên rồi tiến lại. Phụ thấy khách quan bước tới thì lịch sự gật đầu. Ngài đàn ông tóc muối tiêu đưa tay bắt tay cậu. Chào cậu, tôi là Khánh, giám đốc chủ y công ứng hải sản Khánh Tâm. À vâng, chào ông, thật là vinh hạnh cho tôi. Ông Khánh nhìn Phú với một ánh mắt thích thú. những bức ảnh của cậu thực sự gây ấn tượng mạnh với tôi. Một người khác lại nói, tôi đặc biệt thích bức con hổ lúc bình minh. Khoai khắc đó chắc là khó bắt lắm, đúng không cậu? Phú khẽ cười rồi đáp. Dạ, tôi thật với ông là tôi phải phục sẵn gần ba ngày ở trong rừng. Mọi người có phần ngạc nhiên. Ba ngày. Phú gật đầu. Tôi dừng lều cách con suối khoảng 200 mét. Ban đầu chỉ thấy dấu chân hồ. Đến ngày thứ ba thì nó mới xuất hiện. Ồ, oh, một sự kiên nhẫn đáng nể. Mà doanh nhân trẻ hơn đứng lên phía sau liền tiếng cậu có vẻ rất hiểu về thế giới tự nhiên. À, thật ra tôi chỉ cố gắng quan sát thôi. cậu từng đi những đâu để chụp bộ ảnh này? thưa ông là tôi rong rồi từ tây nguyên tới biển biên viễn, cũng có khi đặt chân tới một phần của rừng biên giới lào. nghe vậy một vài người trầm trồ. việc này thật là chẳng đơn giản chút nào. một người khác nhìn quanh bộ ảnh rồi lại hỏi: cậu định làm tiếp dự án gì sau triển lãm lần này chứ? Câu hỏi khiến những người chung quanh Cũng quay lại nhìn Phú Cậu suy nghĩ một giây rồi mỉm cười tôi đang chuẩn bị cho một bộ ảnh mới Ồ, về thiên nhiên nữa hả? Phú lắc đầu nhẹ à, Không Mọi người càng ra sức chú ý hơn Phú nhìn ra cửa kính lớn Của phòng triển lãm Ngoài kia là thành phố đang lên đèn Nơi những dòng xe nối nhau Như những dải sáng dài bất tận Chẳng mặc một giây như cân đo đong đếm Sau cùng Phú cất giọng Tôi muốn chụp về thành phố. và doanh nhân bật cười nhẹ. <cười> thành phố có gì đặc biệt mà muốn nhấp ảnh ra đại tái như cậu lại bị thu hút. Có chứ thưa ông. Nhưng ông cũng biết là ban ngày thành phố quanh ta rất ồn ào. Nhưng mà ban đêm thì nó lại là một thế giới khác. Ý cậu là chụp ảnh cảnh đêm. Không chỉ có cảnh. Tôi muốn chụp con người trong thành phố khi mọi người nghĩ rằng nó đang ngủ. Ồ, oh, ngày thú vị đây. Cậu đã tính đặt tên cho bộ ảnh của mình chưa? Tôi muốn gọi nó là thành phố không ngủ. Ồ, oh, một cái tên rất đặc biệt. Tôi bắt đầu tò mò về buổi triển lãm tiếp theo rồi đấy. Phú khẽ cười. Thành phố ban đêm có rất nhiều câu chuyện. Những người lao công quét đường lúc ba giờ sáng. Những người bán hàng rong vẫn đi giữa khuya. Những quán ăn sáng mở khi chưa còn tối. tôi muốn ghi lại tất cả sao? Tôi muốn chụp những con người mà ban ngày chúng ta ít khi để ý. Một người trong nhóm lại chậm ngâm. Giống như cậu từng làm với thiên nhiên phố không đắp ngay Cậu nhìn lại những bức ảnh loài vật treo trên tường Từ con hổ đàn voi con cú, Tất cả đều đang sống trong thế giới riêng của chúng Phu nói khẽ giờ đã dừng hay là thành phố Mỗi nơi đều có một nhịp sống mà ta ít khi nhìn thấy Ông Khánh cười lớn rồi vỗ nhẹ vai cửa phố Tôi rất mong chờ bộ ảnh đó của cậu Những người khác cũng gật đầu tán thành ở phía xa ánh đèn giỏi vẫn chiếu lên những bức ảnh động vật trong gian triển lãm đám. đám khách tham quan tiếp tục đứng lại ngắm nhìn có kẻ bàn tán có kẻ đưa máy lên chụp chàng Hà nội vừa hừng sáng phố đã rời thành phố chiếc xe bán tải của cậu lăn bánh qua những con đường còn mở sương thành phố lúc sớm mai nhịp sớm như đã chưa tỉnh hẳn chỉ có vài người bán hàng rong vài chiếc xe máy chở rau quả từ ngoại thành vào chợ Phú hạ cửa kính, làn không khí mắt lạnh ùa vào khiến cậu tỉnh hẳn. Trên ghế phụ là chiếc ba lô lớn, bên trong đựng máy ảnh, ống kính, chân máy và mấy túi đồ dã ngoại. Sau thùng xe là một liều bạt, một cái bếp gai nhỏ và một thùng nước. Phú bật bàn đồ trên điện thoại, tìm điểm đến là Hà Giang. Trên đi này không giống như lần săn ảnh động vật trước đây, lần này Phú muốn tự mình đi lang thang. Tăng thăng đủ lâu để nhìn thấy những góc khuất của đất nước, Cả những nơi ít người lui tới. Chiếc xe bán tải rời khỏi nội thành Hà Nội, Xong rồi qua cầu Nhật Tân, Rồi hòa vào con đường quốc lộ hướng lên Tây Bắc. Hai bên đường dần hiện ra những cánh đồng mờ xương, Những dãy núi xa xa chập trùng. Khi ngang qua địa phận Phú Thọ thì mặt trời đã lên cao, Ánh nắng chiếu xuống những đồi trẻ xanh mướt. Thỉnh thoảng Phú dừng xe bên đường, Dừng chân máy rồi chụp vài tấm, Một bà cụ của trẻ đinh ngang qua ngạc nhiên nhìn cậu Cậu chụp cái gì vậy? ờ cháu chụp đồ chè thôi Bà cụ cười hiền rồi đi tiếp Đến chiều con đường bắt đầu quanh co và dốc hương Trước bán tải leo dần trên những con đèo dài khuôn hút trái với không khí tấp nập nơi phố thị Phước đặc biệt thích cảm giác này Một cảm giác đi xa của thế giới quen thuộc Để thả mình vào trong không gian riêng Thời gian đổ sang 5 giờ chiều lúc mà trời đỏ rực đang bắt đầu lạnh, phú mới giảm chân ga, cố công tìm bùn bãi đất trống ven đường để dựng lều. bản thân phú là một người yêu thích tự do và phóng khoáng, trong mỗi lần đi chụp ảnh, cậu thường không thích tán túc tại khách sạn, cũng không thích nhà nghỉ, phú thích ngủ dưới trời sao, chỉ sẽ bán tải dừng lại tại một khoảng đất trống. phú tắt máy súng xe nhanh chóng dựng lều, rồi pha một cốc cà phê. mặt rừng núi khác xa với đồng bằng nơi trời đổ sắc tối rực như nhanh hơn. Chỉ một lát sau, cao không đã phủ đầy sao, những ngôi sao sáng đến mức tưởng như có thể với tay chạm vào. Phân đông người trên tấm bạt thảnh thơi nhìn lên bầu trời. Không gian tứ bề của cậu không có tiếng xe, không có một ánh đèn, chỉ có tiếng gió lùa qua rừng cây và tiếng côn trùng giả xích. Phu lấy máy ảnh đặt với sáng dài để chụp bầu trời sao, những vẻ sáng của dải ngân hà hiện lên rõ rệt trong ống kính khiến cho Phú khẽ mỉm cười. Đây là một trong những khoảnh khắc mà cậu yêu nhất trong những chuyến đi. Sáng hôm sau, Phú tiếp tục lên đường. Con đường dẫn vào vùng nối phía bắc của Hà Giang. Đập vào mắt của Phú là cảnh vật hai bên, những vách đá xám dưỡng đứng. Có lúc con đường nhỏ đến mức, Phú cảm tưởng chỉ cho vừa chiếc xe của mình chạy. Thời gian đổ sang gần trưa, chiếc xe bán tải rẽ vào một con đường đất hẹp. Mà bàn đồ vệ tinh nghiện thị mở nhạt. Con đường ngoằn ngoèo trước mắt kéo dài như một thân rắn khổng lồ. Phú giảm chân ga cho xe chạy chậm. Không khó để cậu cảm nhận được không khí chung quanh vô cùng vắng lặng. Không thấy một làn khói bếp nào bốc lên. Hai bên đường chỉ có những tán cây cổ thụ. Khoảng nửa giờ sau Phú cảm mừng khi thấy ở cuối con đường. Thấp thoáng sau tầng xương mở là một bàn làng. Phú trồng người cố căng mắt để nhìn. Không khó để cậu thấy những mái nhà gỗ Nằm dài rác bên sườn đồi Nhưng càng tư gần Phú càng cảm nhận Có điều gì đó rất lạ Bên tay cậu không có tiếng chó sủa Không có tiếng trẻ con Càng không có bất cứ một dấu hiệu sinh hoạt nào Phú dừng xe tắt máy rồi bước xuống không gian bao quanh cậu yên tĩnh Đến mức Phú Quân hề nghe rõ tiếng gió thổi Qua những tấm ván gỗ Mà gọi bà số từ túi áo Gắn lên môi chậm đừa Đứng lặng nhìn bàn lặng một lúc Phú quyết định đeo máy dộm chân tiến vào Theo mỗi bước chân tò mò đầu vào mắt của cậu là những ngôi nhà cũ kỹ và hoang vắng Có căn nhà với cánh cửa mở hé Có căn nhà mái ngói sụp một góc Để cỏ dại mọc đầy Phú bước đi chậm rãi, thích thú đưa máy lên chụp vài tấm Kể một chiếc quần nước bên bờ suối trong một nát im lìm. Đây là một cây cối say Nằm lăn lóc lấp trước sân Lại có cả một chiếc ghế cũ Đặt trước khiên nhà Với lớp bụi phủ đầy. Phú bỏ máy ảnh rồi tự hỏi. Một ngôi làng bỏ hoang. Bản thân một nhìm rồi quyết định đi sâu vào trong. Trước mắt cậu, bản làng này chỉ có hơn khoảng 20 căn nhà. Nhưng căn nào cũng trống rỗng, không hề có dấu hiệu của người sống. Một cơn gió thổi qua khiến cánh cửa gỗ của một căn nhà bên đường kêu lên kéo kẹt. Phú đánh bảo đưa tay đẩy vào. Không gian sau tấm cửa mộp nát. Giặt một màu u tối, một lớp bụi phủ đầy Nơi góc nhà vẫn còn cái bếp đất Trên đó là một chiếc nồi đen kịt Nhưng tất cả đồ vật trong nhà đều đã bị phủ bụi Phú đưa máy tiếp tục chụp lên vài tấm Rồi dào chân đi vòng quanh thêm một lúc Cảm giác hoang vu và kỳ lạ càng lúc càng rõ Thế nhưng với một nhếp ảnh ra như cầu Những nền hoang vắng chẳng còn bóng người như vậy Lại càng trở nên hấp dẫn Chạy về chiều ánh nắng cuối ngày vàng nhuộm cả thung lũng. Phú nhìn quanh bàn làng rồi khẽ nói. Chắc tôi này mình ngủ ở đây. Ý định vừa lé lên đôi chân cậu lập tức cho xe quay lại. Phú trộm lấy ba lô sau thùng, đánh đo mấy nhịp, rồi chậm một căn nhà gỗ còn khá nguyên vẹn ở rìa bàn. Căn nhà có hàng hiên nhỏ nhìn thẳng ra thung lũng. Cần trọng tiến lên từng bậc cầu thang, cảm nhận rõ tiếng gỗ giết rằng rắc dưới chân cánh cửa gỗ trước mắt của cậu tuy bốn phần đang mối mọt nhưng may mắn sao vẫn có thể đóng mở bên trong căn nhà có một chiếc giường che cũ một cái bàn thấp và một chiếc ghế à, sẽ là một đêm thật thú vị đây đặt ba lô lên ghế vu với tay mở cửa sổ cho không gian thêm phần thoáng Gió nối thổi qua bàn làng hoang vắng hay những mái nhà gỗ kêu lên kẹn két và đứng ở hiên nhà chậm mặt nhìn ra thung lũng Châu này thật là đúng với lại những kẻ như mình. Phú đành máy ảnh và đèn sáng ngay bên cạnh rồi kéo chiếc áo khoác làm gối. Một lúc sau một cảm giác mệt mỏi, sau một ngày lái xe đường dài, khiến cho Phú tiếp đi lúc nào không biết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là đổ sang độ nửa đêm, Phú giật mình tỉnh dậy. Thanh âm kéo Phú thoát khỏi giấc mơ xanh đầm, không phải là tiếng động lớn, mà chỉ là một thanh âm rất nhỏ. Một tiếng động rất khẽ, Giống như có thứ gì đó cọ sắt vào sàn gỗ. Phú nhíu mày rồi thẩm đoán là tiếng chuột bỏ. Chắc mầm với suy đoán đó, Phú định xoay người ngủ tiếp. Thế nhưng ngay lúc Phú chợt nhận ra một điều rất lạ. Từ hướng ống đồng dưới hạ thân, Một cảm giác lạnh ngắt đang từ từ xâm chiếm. Cái lạnh không giống cái lạnh của gió đêm, Mà nó ẩm ướt trơn trượt. Như thể một gì đó đang chạm vào da mình. Phú bằng hoàng mở mắt, Nín thờ định thần và cảm nhận rõ Cái thứ kỳ quái vẫn còn đang vương trên da thịt Và nó đang từ từ chuyển lên Một luồng lạnh chạy dọc xuống lưng Là một kẻ bình tĩnh Phú cố giữ hơi thở thật nhẹ Giờ đoạn chậm rãi nghiêng đầu Cảnh tưởng trước mắt Khiến cho Phú thất kinh Phú thấy rõ một cây đầu rắn đen bóng Đang lần mọt quanh cổ chân của mình Con rắn dài và to bằng cổ tay Rồi chỉ trong trước mắt Phú bằng hoàng nhận ra đó là một con hổ mang, thân thể uốn néo đang từ từ chuyển lên. Cái lưỡi đen nhám mấy thẻ ra thượt vào và kéo theo một tiếng phì phì để nành nọc. Nói khiếp đảm lập tức ứa đầy tâm trí. Chỉ cần một cú mổ thôi, thì ngay tức thì nọc độc của nó có thể giết anh trong vài phút. Đối diện với tình cảnh sinh tử, rồi đã sợ tới mức rụng rời chân tay, nhưng anh vẫn cố nằm im không dám động đậy. Con hổ mang vẫn tiếp tục bỏ, sức nặng từ cơ thể càng lúc càng nhân lên. Từ vòng cơ bắp của nó xích nhẹ trên bụng của Phú. Cảm giác ấy khiến cho Phú muốn gào lên vì sợ. Thế nhưng anh biết chỉ cần một cử động sai lầm là oan mạng. Ngay trước tầm mắt kinh hoàng của anh, con hổ mang chú đột ngột dừng lại. Cái đầu to bẻ của nó ngẩn lên gần ngực Phú. Hai con mắt đèn phản chiếu ánh đèn với chức mang cổ xòe rộng. Thời gian lúc đó trôi chậm đến nghẹt thở. Một giây, hai giây, rồi ba giây. Rồi đúng lúc con hổ mang bất ngờ quay đầu sang hướng khác. Nó chuyển qua ngực của Phú định bỏ xuống. Ngay lúc đó Phú biết đấy là cơ hội duy nhất. Anh bất ngờ vung tay và chỉ xong một cử động ngắn. Bàn tay của Phú lập tức siết chặt lên cổ của nó. Con hổ mang hoàng hồn giật mạnh để tấm thân dài hoàng quằn quại dữ dội. Phú gầm lớn, chết đi. Con rắn xoay đầu định mổ lại Miệng của nó há ra lộ dưới chiếc răng nành trắng nhọn Xong phú không cho nó cơ hội Anh quật mạnh nó xuống sàn gỗ Thần con rắn đập xuống sàn một tiếng nặng nề Phú nghiến răng siết chặt cổ suy nhấc lên đập thêm một lần nữa Sàn gỗ dưới chân nành rung lên Nhưng con rắn vẫn chưa chết Không để cho nó vùng vẫy Phú bây giờ nghiến răng vừa lấy khúc gỗ mục bên cạnh rồi nện xuống Một tiếng gãy khô khúc vang lên Đã con rắn bẹp xuống sàn Thân thể của nó giật thêm vài cái rồi bất động Phú gặp bụng thở dốc, Trước mắt anh là một con rắn hổ mang dài gần 2 mét Phú ngồi bịch xuống giường một lúc lâu sau mới có thể thở được Thật là nguy hiểm Xem chút nữa thì mình bị nó cắn rồi Ở bên ngoài gió núi vẫn thổi dít lên có bàn làng hoang vắng Đúng lúc đó ngay khi nỗi kinh hoàng còn chưa kịp vơi đi Phú chợt nghe tiếng bước chân ở bên ngoài Trong đêm thành vắng từng tiếng động vang lên không thể nhầm được Ở bàn làng heo hút không một bóng người sinh sống này Làm sao lại có tiếng bước chân Là một kẻ cẩn trọng vốn lập tức tắt đèn Theo phản xạ bản năng Rồi nín thở lắng nghe Tiếng bước chân bên ngoài vẫn tiếp tục vọng tới Từng nhịp chậm rãi và nặng nề Phụ bỗng nhớ ra một chuyện hệ trọng Đó là đồ đạc của cậu tám phần vẫn còn để ngoài xe Trong đó có máy ảnh Cái ống kính và cà pin dự phòng Toàn đồ đắt tiền Thôi chết rồi Có khi nào lãn trộm không Ráo rác ngó quanh Phú nhào tới bên cây đèn sạc Vội vòng vặn lớn trộm đến một khu gỗ Nghiến răng nhào tới đập tung cánh cửa Gần như ngay lập tức hình ảnh trước mắt của Phú Khiến cho cậu sững người cái cậu chừng vài bước Ngay dưới bậc thang kia có một người đàn bà đang đứng Người đàn bà mặc bộ quần áo thổ cầm Trên lưng đeo một chiếc túi vải Máy tóc bạc quá nửa buộc lòng sau gáy. Thế nhưng thứ khiến cho Phú chú ý nhất là khoe miệng của bà ta đang nhai một thứ gì đó. Và từ khoe miệng của bà ta có một dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống. Trong tay của bà ta cầm một cuốn sổ dày bọc ra chầu cũ. Phú nút khăn một nhịp rồi hoang mang. À, chào bà, cho hỏi bà lạ ai à? Người đàn bà bình thản đứng đó rồi cất giọng lừa ngứa tôi là người nhà này à, bà là người nhà này à ờ. nhưng ở đây đâu có ai sống đâu tôi tưởng nó là một bản làng bỏ hoang thì đúng chẳng còn ai cả vậy sao bà tôi là chủ cũ của căn nhà này ơ sao vậy à tôi xin lỗi à, tôi tưởng làng này bỏ hoang nên mới vào đây ngủ một đêm mà nhà này tôi bỏ hoang lâu rồi phu chỉ vào trong dự gượng gạo À, nếu bà từng ở đây hay làm vào trong nhà ngủ một lát người đàn bà nhìn anh như cân nhắc rồi khẽ gật đầu dạ mời bà người đàn bà bước lên bậc thang rồi theo phố bước vào bên trong thế nhưng điều làm cho phú cảm lạ đó là cầu thang bục dũng không hề dít lên mỗi khi bà tắm bước qua bên trong căn nhà không khí vẫn còn sực lên một mùi tanh từ con rắn người đàn bà liếc xuống sàn chừng chừng nhìn con rắn hổ mang nằm đó Nhận ra ánh mắt khó xử vô gượng gạo giải thích. À, nó bỏ lên người tôi lúc mà tôi đang ngủ đó. Cũng may là chưa có bị nó cắn chết đó bà. Ở đây nhiều rắn lắm. phút đẳng cây sạc lên bàn. Một lát sau thì cậu pha hai cốc cà phê nóng Đưa cho người đàn bà một cốc. Dạ mời bà. Đem lại ngà uống ai chút gì đó cho ấm bụng. Người đàn bà đón lấy cốc nghi ngại đưa đến người dưới nhấp một ngụm. Đắng hơn cả dây rừng. <cười> cà phê đó bà Mời bà ngồi à, tôi thật là vô ý Hai người ngồi đối diện nhau Phú bấy giờ nhìn cuốn sổ bỏng ra trâu trên tay của bà rồi hỏi à, Bà đi đâu mà mang theo cuốn sổ này vậy à Tôi phải ghi chép Bà ghi gì à người đàn bà chậm mặt không trả lời Chỉ lặng lẽ nhấp thêm ngụm cà phê Phú im lặng rồi lại gợi chuyện à, Bà sống ở đây trước đây à Ờ à... Cái làng này trước đây có đông không bà? Thì sao bây giờ lại bỏ hoang vậy á? người đàn bà đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt bỗng chậm lại. Một lúc sau bà bảo. Ngày xưa ở đây có dịch bệnh. Dịch bệnh á? Bà ta gật đầu. Không biết bệnh gì. Chỉ thấy dân trong bàn suốt cao rồi chết. À, chết nhiều không thưa bà? Hơn một mạng. Cả làng luôn á? người đàn bà gật đầu chậm rãi. Chết nhanh lắm Có nhà chết cả ba bốn người Rồi sau đó thì sao à? Nhưng người còn sống như tôi Sợ quá bỏ làng đi hết uhm, Thế về con ba Tôi đi rồi lại về bà về làm gì à ba Có việc uhm, Việc gì ạ Người đàn bà không trả lời Ánh mắt thâm trầm nhìn ra mấy căn nhà Cũ kỹ chung quanh Lâu rồi cũng không có ai ngủ ở đây Thế chắc tôi là người đầu tiên sau nhiều năm đúng không ạ? Người đàn bà nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt của bà bỗng lóe lên một tia khó hiểu gì chậm rãi. Nhà cậu chỉ là người tiếp theo thôi. Ý bà là lâu lâu vẫn có người tới đây à? Có, nhưng không phải người sớm. Người dám ngồi lại đây toàn là kẻ đã chết trong làng này. Nếu rồi người đàn bà lén lén nhìn Phú như muốn giò xét. Anh nhìn đấy làm cho anh cảm thấy có phần khó chịu. Đúng lúc đó người đàn bà mới gợi chuyện. Mà cậu đến đây làm gì? Phúc nhấp một ngụm cà phê rồi đáp. Ở thật chết tôi vô ý quá. đây là Đỗ Ngọc Phố tên đây để chụp ảnh cho buổi triển lãm sắp tới. Chụp ảnh. Phúc liền mở ba lô lấy chiếc máy ảnh lớn với ống kính dài đặt lên bàn. Anh đèn sẵn phần chiếu lên thật máy đèn bóng. Đây đây là đồ nghề của tôi đó ba. Người đàn bà nhìn chăm chú đưa tay chạm nhẹ vào chiếc ống kính. Cái này giữ được hình người sao <cười> Không chỉ hình người đâu Mà còn giữ được cả núi rừng Của đất đai của bầu trời Tôi chuyên chụp động vật hoang dã những con thú mà ít người được thấy người đàn bà im lặng Lắng nghe phút lại tiếp Trước đây tôi chụp ở rừng Cúc Phương Rồi sang cả Lào Sang cả Campuchia Những bức ảnh đó được trưng bày ở Hà Nội Bây giờ tôi muốn làm một bộ ảnh mới Bộ ảnh gì à, Tên nó là thành phố không ngủ Thành phố không ngủ Phố gật đầu Nhưng mà không phải là thành phố của con người Mà là thành phố của muôn loài người đàn bà nghe xong Thì im lặng rất lâu Một lát sau bà hỏi Cậu thích lang thang một mình như vậy à Dạ vâng thưa bà Tôi rất thích khám phá những cái điều mới mẻ Tôi thật với bà Ở một mình trong rừng nhiều khi dễ chịu hơn ở thành phố người đàn bà bấy giờ khen gật đầu Một lúc sau bỗng nói Nếu muốn chụp thì nhà cậu không nên ở đây Sao vậy ạ lần này chẳng có mấy ai lại vãng Ngay cả đám thu rừng cũng ít tới Ồ oh, vậy hả ba người đàn bà bỗng nhiên lại nói tiếp Nhưng bên kia núi Lại là một thế giới khác Một thế giới khác à Đúng Sau cơ náp cột lùn đó người đàn bà chậm chậm đưa tay Chỉ về dãy núi đèn phía xa Qua ngọn núi đó xương thùng lũng Ở đó có cái bàn làng của tôi Có đông người không ba? Đông lắm, hơn trầm mạng. Ở đó có một phiên chợ đêm. Chợ đêm mà. Phải. Phiên chợ đó chỉ mở một lần trong năm. Nhà cậu mà bỏ lỡ, năm sau mới được tham dự. Ồ, thật vậy à? người đàn bà nhìn cậu rồi tiếp. Ở đó cậu có thể chụp nhiều thứ. Có thú rừng, có chim đêm và có cả những thứ cậu chưa bao giờ thấy. Ý, ý bà là sao? Có cả người đây. <cười> Người thì tôi chụp nhiều rồi, có gì đâu mà lạ thứ ba. Không, người ở bàn tôi khác. Khác sao à? Người đàn bà lắc đầu đáp. Nếu mà cậu muốn tới, sáng mai đi theo con đường này. Nói rồi, người đàn bà xốc cuối chân lên vai rồi đứng dậy bước ra cầm. Bên ngoài trời bóng tối vẫn còn đang nắm đại quyền. Người đàn bà giữ tay chỉ về một con đường nhỏ dẫn xuống trên núi. Đi theo đường đó xuống tới con suối cạn. Qua tới một gốc đám bà thần, cậu sẽ thấy một ngã rẽ. Phải nhớ là sang trái, đi qua rừng chăm một lúc tất sẽ thích thùng lũng, bàn lăng tôi nằm ở đó. Dạ, từ đây xuống đó có xa không thưa bà ơi? Đi hơn nửa ngày đường. Dạ, cảm ơn bà. Trước khi quẩy sọt rời đi, người đàn bà lại tiếp. Cẩn thận, đừng nối dễ lạc. À, vâng, tôi quen rồi. Bóng dáng của người đàn bà trong bộ đồ thổ cầm dần khuất vào màn đêm Để lại Phu đứng đó nhìn rất lâu Do nối thổi quan làm cho anh khẽ dùng mình Chẳng bằng thêm một nhịp phút quay lại căn nhà rồi thu dọn đồ đạc đi ngủ Sáng hôm sau trời còn chìm trong một cam màu cỏ úa phút lục tung chợ dậy vội vàng thu dọn đồ nghề Cẩn thận xếp ba cái máy ảnh vào mấy ống kính vào ba lô những con đường nhỏ hẹp trước mắt anh thầm đoán Hành trình này phải tự thân Trước khi đi, Phú còn quay lại chụp vài tấm hình ngôi lòng bỏ hoang. Bên trong ống kính, những căn nhà gốc mục nát, với mái lá xô lệch, cả những đám cỏ dại mọc kín lối đi. Chụp xong vài tấm, Phú khoác ba lô liền đường dưới cấm mặt đi. Con đường trước mặt của Phú vô cùng nhỏ hẹp hai bên là rừng cây rậm rạp. Đi được một đoạn, Phú gặp con suối cản đúng như lời kể đêm qua. Qua khỏi con suối, con đường bắt đầu dốc hình, Phú cân rằng sốc ba lô lầm lũi bước đi Những dãy núi trùng điểm bắt đầu hiện ra Là những đám mây trắng lững lở chưa ngang xịn núi Đi tới một đoạn đường nơi có một cây đa ba thần án ngữ Phú theo y lời người đàn bà Cứ vậy xăm xăm dẽ vào lối mòn bên trái Dòng dã đi hơn suốt nửa ngày đường Đến khi vượt qua rừng tre thì thời gian đầu sang 3 giờ chiều Quả đúng như lời người đàn bà nói Chân mắt anh bỗng mở ra một thung lũng vô cùng rộng lớn. Ở dưới đó quả thần có một bàn làng. Đập vào tầm mắt Phú lại những mái nhà gỗ nằm dài sát ven trên đồi. Thập thoáng sau những mái nhà đó, tầng làn khói lam chiều bay lên mở ảo. phong mệt nhọc nghỉ chân ở một tảng đá để lấy lại sức. Khi mặt trời lúc này đã bắt đầu lạnh, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thung lũng. Trong lòng của Phú dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. May quá! cuối cùng thì cũng đã tới nơi. Phu Xí Trận dây Ba Lô hồ hởi đi xuống bản đàng. vừa đặt chân xuống con dốc cuối cùng dẫn vào trong bản thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. chỉ trong chốc lát, những đám mây đen từ đâu kéo tới, một luồng gió lạnh thổi qua khiến cho tán cây rì rào rung động. Phu ngẩng đầu nhìn trời rồi cảm thán: chắc lại sắp mưa rồi. Thời tiết trong rừng thật là lạ quá. Còn đường đất dẫn vào bản chìm trong một cảnh sắc nghiêu quảnh. Hai bên đường là những bụi tre với những chung vải sứt miệng lăn lấp. Dẫu vậy, cảnh vật đấy khiến cho phú mừng hơn bắt được vàng. Mới đặt chân tới cổng bàn, điều đầu tiên gây ấn tượng mạnh với anh là một thứ vô cùng hùng vĩ. Ngay trước mặt anh là một cây đa cổ thụ khổng lồ, thân cây to đến mức bốn người ôm không xuể Tán cây xòe rộng che kín cả một khoảng đất nhưng thứ khiến cho phú chú ý là trên các cành cây đó lại treo lủng lẳng vô số mảnh vải nhỏ những dải vải đỏ vàng xanh trắng sặc sỡ đủ màu phú Nhú mày nhìn kỹ thấy mỗi mảnh vải đều được buộc thắt nút vào cành cần gió chứng lay động đám vải khiến cho chúng đung đưa lật phật nhìn từ xa giống như là hàng trăm nắm lụa rối trong lơ lửng giữa không trung phú dậm chân tiến lại gần rồi theo thói quen nghề nghiệp vội đưa máy ảnh lên Đến lúc này anh nhận ra trên mỗi dài vải đều có những chữ viết. Hàng trăm tên người được viết, Phú hạ máy rồi lầm bầm đọc. Lý A Báo, Thao Thị Mỹ, Vàng A Tùa. Rồi chỉ trong chốc lát Phú đã khẽ ả lên một tiếng. Là một kẻ đi lắm biết nhiều, Phú từng nghe người ta kể. Ở nhiều vùng nối phía Bắc có một hồ tục cổ. Phạm là khiêng trong nhà có người bệnh nặng mà thuốc thăng chạy chứ không khỏi thì người nhà của bệnh nhân viết tên người đó lên vải rồi treo lên cây thiêng với mục đích là xin thần cây phù hộ. Oh, phong tục dân gian thú vị thật. Nói rồi phút lập tức giờ máy lên để ống kính hướng thẳng về tán đa. gió bất ngờ thổi mạnh hơn làm cho hàng trăm mảnh vải bay phấp phới trong nền trời đen kịt một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa huyền bí. Phú liền tiếp bấm máy tiếng màn chậm vang lên liên tiếp. Đúng lúc đó Phú Trịnh nghe, có tiếng động vang lên sau lưng. Theo phần xạ vội hạ máy rồi ngoài mặt lại. Ở cuối con đường đất có một người đàn ông đang đi tới. Người đó khoảng ngoài 60, dáng dấp gầy gò. Y phục là một chiếc áo chàm của người vùng cao. Đầu quấn một khăn đen và ông ta bưng một mâm lễ Người đàn ông bước đi rất nhanh. Nhưng mà đều làm cho Phú thấy lạ đó là cử chỉ kia rất vội. Nhất là ánh mắt ông ta ráo rắc nhìn chung quanh. Hết như là sợ ai đó nhìn thấy. Phú trầm mặt đứng yên quan sát. người đàn ông đi ngang qua phố dường như không để ý đến cậu. Ông ta rẽ qua một lối nhỏ dưới cạnh gốc đa. Nơi có một ngôi miếu ngự chỉ. Ngôi miếu ấy xây bằng đá, lập mái ngói âm dương đã cũ. Trước miếu có đặt một bệ đá đặt lư hương. Trước con mắt tò mò của Phú, người đàn ông cẩn trọng đặt mâm lễ, Rồi lại nhìn quanh một lần nữa với một ánh mắt lộ rõ và lo lắng là thật, đi cúng miếu sao lại lén đút thế? Càng tò mò phút lệ càng cất công quan sát. Trước cánh mắt của anh, người đàn ông vội vàng rút nhang rồi châm lửa từ chiếc bật lửa cũ. Nắm nhàng bốc lên cháy vùng vùng. Ông ta cắm nhang vào lư hương rồi vội vàng chấp tay khấn nhỏ. Nhưng vì khoảnh khắc cũng gần nên phú vẫn nghe thì loàng thoáng. Xin các cụ nhập chợ xong thì đi, đừng kéo theo người trong bàn còn đang mang lễ tới, xin đừng gọi tên người trong bàn nữa. Thanh âm bập bõm lọt vào tai, càng làm cho phú cảm thấy kỳ lạ. đúng khoảnh khắc đó một tiếng sấm vang lên, và trong khoảnh khắc đó phú chợt thấy người đàn ông giật mình quay lại đằng sau với một ánh mắt vô cùng hoàng hốt. nhưng con đường sau lưng ông hoàn toàn không hề có ai. người đàn ông nuốt nước bọt rồi tiếp tục khấn vái. thế hành tung của kẻ này quá kỳ bí. Tính tò mò dưới lên thúc ép phố bật ra tiếng gọi. Bác gì ơi! người đàn ông chức miếu không phản đứng. Đôi tay gầy gò tiếp tục bật lửa thân thất để hóa đám tiền vàng. Phố tưởng tượng ông ta không nghe thấy cho đền gọi lớn. Bác gì ơi! người đàn ông kia vẫn không mạng quan tâm. Phố bắt đầu thấy khó hiểu. Lẽ nào lòng ta bị điếc chăng? Phố đánh bảo tín thêm. Bác ơi! Bác ơi cho tôi hỏi chút. Vẫn không hề có tiếng trả lời Người đàn ông vẫn cắm đầu dọn mâm Thế độ khinh khỉnh đó Làm cho Phú cảm thấy bất lực Bác ơi Người đàn ông vẫn làm vội vã Hết như chẳng hề nghe thấy một tiếng nào cả Phú hầm mầm sắc mặt Điên tiết đưa tay vỗ mạnh lên vai cụm ta Bác ơi Ngay khoảnh khắc bàn tay của Phú Vừa chậm vào vai Thì người đàn ông đột ngột giật bắn Cổ hồng cũng ta vô thức Hét lên một tiếng kinh hoàng cả thân người run lên bần bật như bị ai đó đá mạnh, cây mầm lễ rơi khỏi tay, vô tình khiến cho cả con gà luộc lăn đánh bịch xuống đất, bát gạo trong mâm đổ xuống và cả chai rượu văng ra tung tóe. người đàn ông hoảng loạn nhìn chung quanh với đôi mắt trừng trừng để hoảng loạn. mẹ ông ta run dày, đừng gọi tên tôi. bác bảo sao? xong chưa kịp hỏi gì thì người đàn ông đã quay đầu bỏ chạy. Chỉ trong vài giây thì đã biến mất sau bụi tre Để lại phút đứng đó chết lặng Vì cơn gió trướng Làm những dài vải bay vận vật Cái người gì mà lạ lùng Trầm bằng nhìn xuống Mầm lễ vườn vãi xung quanh nền đất từng đám gạo trắng vùng vãi Lẫn trong đám rượu Đã ông ngọc loang ra một khoảng Chắc là mình làm trông thật sợ Mình cũng thật sơ ý Vừa lầm bầm phút vừa đỏ mắt Quan sát người miếu nhỏ bên trong Ngồi miếu dưới chân của cậu khá là thô sơ. Chỉ là một bể đá xếp cao ngang ngực. Hai bên miếu dán vài mảnh giấy vàng đắp bằng màu. Bị chồng miếu không có tượng thở như anh tưởng. Chỉ có một bát nhằng lớn đặt ở chính giữa. Phú bấy giờ nhíu mày rồi lầm bầm. Cái miếu gì mà lạ lùng thế nhỉ? Bản thân của Phú cũng từng đi qua nhiều vùng đổi núi. Thế đủ loại miếu thờ, Nào là miếu thờ thần núi, thần rừng, miếu thờ thổ địa. Nhưng mà miếu không có tượng. Bên trong chỉ có một bát nhang thì quả thật là hiếm. Thêm một cây nhang còn âm ỉ tỏa khói, Phú đưa tay rồi cắm thử lên. Ngay lúc đó thì một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cho đám khói nhang trong bát xoáy lên cuộn cuộn. Cả những dải vải trên cây đa phía trên đầu cũng cuộn bay phần vật. Trong tiếng gió đó, Phú Trần có cảm giác như nghe thấy một tiếng thì thầm rất nhỏ. Anh giận mình quay lại nhưng chung quanh không hề có ai thì có con đừng đất dẫn vào bàn làng im ắng. phố bấy giờ ngồi im vài giây rồi khẽ cười. chắc là mình tưởng tượng ra thôi. Nơi mấy ảnh lên chụp lấy vài tấm, phố bấy giờ mới vội tay và đứng dậy. Trời lúc này cũng đã tối hẳn, nhưng đám mây chưa kín cả bầu trời. Bên trong bàn làng lóe lên những ánh đèn vàng. Phu đăm đăm nhìn về hướng đó. chắc là chợ đêm mà chăm kỳ. Phu sấp lại ba lô máy ảnh trên vai. Anh quay lại nhìn cây đa thêm một lần nữa Trên cảnh những dài vải ghi tên của người vẫn đu đưa lặng lẽ Một mảnh vải bị rách Mép sờn đách treo ở đó từ lâu Phú bỗng nhiên nhớ tới người đàn ông ban nãy Đừng gọi tên tôi Rồi lại cắm cảnh lắc đầu <cười> Ngày vùng này mê tín thật chứ Được rồi Để xem chợ đêm mà đây có gì đặc biệt nào thế rồi thì Phú bước lên con đường đất dẫn vào trung bàn Con đường đất dẫn sâu vào bản bắt đầu tối dần, những tia chớp thì thoảng lóe lên mà tiếng sấm nổ rền trên đầu cổ phú. Anh vô thức đưa tay kéo cao cổ áo khoác rồi bước tiếp. Càng đi sâu vào trong bản anh càng thích cảnh vật có gì đó rất quen thuộc. Bên phải con đường có một cái ao nhỏ, nước trong ao đục ngầu. Xung quanh cỏ mọc lúp xúp với một cây cầu chầm mục nát bắc ngang. Lạ thật, cái ao này trông giống hệt cái ao ở ngôi làng bỏ hoang đêm qua. Ngay cả vị trí cây cầu che cũng gần như là y chang. Nhưng ngay lập tức anh lại lắc đầu. Chẳng là vùng này bạn nào cũng giống nhau. Qua khỏi cái ao, con đường cuộn cong lên một đoạn rồi dẫn tới một cốc đà lớn. Cành đường đó làm cho phố gượng lại. Ủa? Cốc đà trước mắt của anh rất là quen thuộc. Vẫn là thân cây to, vẫn là từng đám rễ phụ buông xuống như những sợi dây thừng. Và vẫn là tán cây xòe rộng kín cả một khoảng đất. Nhưng khác vi kỳ đa ngoài đầu bàn, ở chỗ trên cành cây không treo dài vải, chỉ có vài cây đèn dầu lùng lặng. phút tò mò đông mắt nhìn quanh rồi thở vào. Hai bên con đường đất vẫn còn có những căn nhà gỗ lợp mái, nằm dài rác. Không gian trong bàn hoàn toàn có sinh khí. Lẫn trong tiếng gió xe sắt bên tai, Phú vẫn nghe cả tiếng trẻ con khóc vòng vòng đâu đó. Cả một con chó gầy đứng trước cửa nhỏ vệ sinh nhẹ nhẹ rồi chạy mất. Thế nhưng điều khiến cho Phú thấy lạ là người trong bàn dường như rất cảnh giác với anh. Khi Phú đi ngang qua căn nhà đầu tiên, thập thoáng sau cánh cửa gỗ hé mở, có một gương mặt đàn bà ló ra. Người phụ nữ nhìn Phú chăm chăm với ánh mắt vừa tò mò vừa dè chừng. Bên trong nhà có tiếng thì thầm. Người lạ à? Ờ, người kinh. Mới nhập bản hả? Người phụ nữ chưa kịp trả lời thì Phú đã nhìn sang. Ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại trước mắt của anh cái tường đó làm cho Phú cưỡng lại trong vài giây. Rồi anh lập tức bật cười. Người ở cái bàn này lạ thật. Thấy mình mà cứ như thấy cọp đó. Đi thêm vài chục mét nữa. Phú lại thấy hai ông bà già ngồi hút thuốc lào dưới mái hiên. Hai người đang nói chuyện thì thấy Phú. và đông dài nhắm mắt nhìn anh. Trong khi người còn lại thì thầm gì đó. Lời thì thầm đó Phú nghe không rõ. Chỉ thấy họ nhìn mình với một ánh mắt kỳ lạ. vốn là một người quảng giao. Phú vội vàng cười rồi gật đầu chào. Chào các bác. Hai ông già không trả lời, chỉ có chừng chừng nhìn theo cho đến khi anh đi qua. Phú bắt đầu thấy hơi ngự ngùng. Chắc là họ không quen người lạ. Trời lúc này đã bắt đầu đổ cơn mưa. Ban đầu chỉ là về hạt lắc rắc, rồi những hạt mưa lớn dần lên. Phú kéo chiếc áo khoác lên, rồi giáo rắc nhìn chung quanh tìm chỗ trú tạp. Đúng lúc ấy, ở con đường trước mặt mở ra một khoảng đất rộng hơn. Ở giữa khoảng đất có một căn nhà sàn lớn. Căn nhà cao hơn là những ngôi nhà chung quanh. Sàn gỗ nâng lên bằng những cột gỗ lớn. Cầu thang gỗ dẫn lên trên hiên nhà. mái nhà lợp ngói đá xám. Trước kia treo hai cái đèn lồng đỏ. À đây rồi. Trong đầu anh lại hiện lên cuộc tao ngộ đêm qua. vừa nhớ rõ khi người đàn bà nói về bàn nàng bên kia nối bà có nhắc. Nhà tôi nằm cao hơn những nhà khác, Có treo hai đèn lồng trước khiên. mày qua, Tại là không tìm được chỗ trú mưa. Phú bước tới chân cầu thang, Mưa lúc này càng lúc càng nặng ngạt, Những giọt nước rơi lục đột trên mái nhà. Không nấn án thêm, Phú vội cơ tiếng. Có ai nhà không ạ? Tên là Phú, Ngày hôm qua gặp bà bản bên. Và dứt lời thì cánh cửa từ từ được mở ra, Một bóng người đứng trong ánh sáng mờ ảo, Phía mái tóc điểm bạc vẫn buộc lòng sau gáy. Không ai khác chính là người đàn bà mặc thủ cẩm đêm qua. Người đàn bà nhìn Phú vài giây rồi vào. Vào đi. phố cật đầu rồi vội leo lên cầu thang. ngay khi cánh cửa được khép lại Phú bỗng cảm thấy tiếng mưa bên ngoài dường như bị chặn đi một nửa. Phú đứng yên vài giây để quen với ánh sáng trong nhà. Căn nhà sẵn trước mắt của anh rất tối. Chỉ có một đống lửa nhỏ đang cháy ánh lửa hắt lên vách gỗ kín cả căn nhà phủ Cho một ánh sáng đỏ cam chập chừng. Phủ tháo bàn lùi đặt xuống rồi đưa mắt nhìn quanh. trong nhà gần như không có nhiều đồ đạc. ánh mắt của anh liếc đi khắp lượt. anh thấy rõ một góc nhà có treo vài bó ngô khô, một góc khác chất mấy cái gùi tre. ngoài ra chỉ có vài tấm vải thổ cầm chồng trên vách. Phủ đưa tay hơi trước đống lửa rồi vào ấm thật đã. tôi tưởng mình chỉ rét ở ngoài trời. Bà, bà sống ở đây có một mình à? Người đàn bà lắc đầu vẫn là kiểu đáp cụt lùn và nhấn nhá nghịch như điểm quả. Khầm. Trong bạn có nhiều người sinh sống bà nhì. Nhưng mà lúc nãy tôi đi vào bản thì người ta nhìn tôi cứ như là một sinh vật lạ đó. Cậu đúng là người lạ mà. À, vâng. Nhưng mà sao họ cứ nhìn tôi rồi đóng cửa hay là họ sợ tôi? Người đàn bà chậm rãi ngồi xuống. và đưa tay hơi trước lửa rồi đáp. Người trong bàn không quen tiếp khách người ngoài. Vậy thì bao lâu người ta chờ đón tôi thưa bà? Ba ngày. Ba ngày à? à? Nhưng mà tại sao lại là ba ngày à? Sau ba ngày, họ coi cậu như người trong bàn. <cười> quy định kỳ lạ thật chứ? Người đàn bà nhìn thẳng vào mắt của cậu. Ánh mắt của bà ta thoáng một nét gì đó khó hiểu. Ở đây cái gì cũng cần ba ngày. Ý của bà là sao à? người đàn bà không giải thích thêm chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa ở bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt một tiếng sấm vang lên làm cả căn nhà rung chuyển phút dùng mình với cái lạnh ngấm sâu vào da thịt nhận ra sự đó người đàn bà vội hỏi lạnh lắm mà à, vâng à cơn mưa kéo tôi bất chợt quá người đàn bà chống tay đứng dậy lầm lũi đi vào trong góc tối phút nghe tiếng bẩn tình lục lọi. Một lát sau bà quay lại trên tay cầm một bộ quần áo tối màu. Mặc cái này vào. ta ơn bà, bà chua áo quá. thế rồi Phúc đưa tay đón lấy bộ đồ. Ngay khi chạm vào vải Phúc cảm thấy hơi bất ngờ vì chất vải rất nhẹ. Nhẹ đến mức mà gần như không có trọng lượng. Phúc tò mò đưa tay vuốt thử. Thứ vải làm thành bộ đồ này rất mềm. Nhưng không giống vải cút tông hay là vải lanh bình thường. Phải gì mà lạ vậy bà? Người trong bàn dệt đó. Phú gật đầu đáp. Tinh xào thật đó. Nhạ như là không đó bà. Nói rồi cậu vội đứng dậy. Cầm quần áo ra sau tấm vách gỗ để thay. Và bằng manh áo lên thân Phú một lần nữa sừng suốt. Vì nó vừa vặn đến lạ. Manh áo không rộng không chật. Như thể may riêng cho anh vậy. Nhưng vừa đưa tay vuốt lên cổ áo Phú cựng lại. Khi thấy ngay trên ngực trái của chiếc áo. Có một nàng chữ thêu bằng chỉ đỏ. Đỗ Ngọc Phú. Phú chết lặng cái, cái này bà ơi Sao cái bộ đồ này lại có tên tôi Ánh lửa trong bếp bập bùng Sau đó gương mặt của Phú Phú đưa tay vuốt nhẹ lên dòng chữ Bà theo cái này à người đàn bà ngồi bên bếp lửa Vẫn giữ vẻ bình thản, Bà nhìn chiếc áo một lúc rồi gật đầu À Nhưng sao bà biết tên tôi Hôm qua chính cậu nói với tôi Phú cố định thần nhớ lại Quả thật lúc hai người nói chuyện trong căn nhà gỗ bỏ hoang Chính miệng anh tự giới thiệu tên mình Thế nhưng Bà theo từ bao giờ à Người đàn bà đưa tay xoay khúc củi trong bếp Ngọn lửa bùng lên chiếu sáng gương mặt của bà Để những nếp nhăn hiện rõ Người đàn bà trả lời thản nhiên Đêm qua Cả đêm qua bà ngồi theo à? Phải Bà kỳ công quá Chỉ vì một người khách mà theo áo cả đêm Ở bàn này hễ là người vào bàn Thì về theo phong tục của bạn Phong tục gì vậy thứ ba người mới tới phải có áo của bạn Không có áo thì chưa phải người của bạn Ra vậy à Vậy thì tôi cảm ơn bà rồi người đàn bà không nói gì thêm Chỉ kẽn cười rất nhẹ Phú bấy giờ ngồi xuống gần bếp lửa Hai tay đưa ra để sợi ấm Ở bên ngoài mưa vẫn còn giả dích Tiếng nước rơi xuống mái ngói nghe đột bộp đều đều Trong ánh lửa bập bùng Các nhà sàn càng trở nên u tối và tĩnh lặng Phúc nhìn quanh rồi trượt nhớ rằng một chuyện Anh quay sang người đàn bà À đúng rồi Tôi nói chuyện với bà từ hôm qua đến giờ mà vẫn chưa biết tên bà Người đàn bà bây giờ khẽ nhíu mày Tên sao Phúc gật đầu Vâng thưa bà Xin cho tôi mạnh phép được hỏi tên bà là gì Người đàn bà im lặng vài giây À bà này người ta không gọi tôi bằng tên Phú nghe vậy thì ngạc nhiên Không gọi tên Vậy gọi thế nào thưa ba Cậu cứ gọi tên là Mế Mế à Đúng Ờ nghe cách gọi như là gọi mẹ ở vùng cao vậy đó Đúng vậy ngày trong bản tự gọi tôi vậy Phú bây giờ liền gật đầu <cười> Được rồi thưa mế Phú nói xong thì cả ngày đều im lặng một lúc ngọn lửa trong bếp kêu liền tảnh thách khi nhựa gỗ cháy Đúng lúc đó Phú chợt người thích một mùi thơm nồng nàn Mùi thơm đó từ đâu đó trong nhà bay ra Thật đầu rất nhẹ nhưng càng lúc càng rõ Phú hít một nơi thật sâu rồi nhìn quanh Có mùi gì thơm vậy thưa mê Ngày đàn bà hai giờ phút đã quen gọi mê không trả lời ngay Bà đứng dậy bước tới bên bếp nơi cấp nhà Trên bếp có một cây nồi đất đen Đặt trên bàn hòn đá Cái nồi trông vô cùng cũ kỹ Bên ngoài ấm đầy muội khói Bà mê cẩn thận bắt nồi đất xuống rồi mở ra Ngày nóng lập tức bốc lên làm cho đàn không khí quanh nhà như mở đi. Phú hít hạ rồi tấm tắc. Mùi gì mà lạ vậy thưa mấy? Quả thần sương mùi sụp tới mũi anh có dư vị vô cùng lạ lắm. Nó không giống mùi canh, cũng không giống mùi cháo. Mà có chút gì đó ngọt nhẹ như phần lẫn mùi thảo mục. mẹ mê, mê nấu cái gì vậy à? Bà mấy đặt cái nồi xuống mùi tấm gỗ bên cạnh rồi cầm cái muôi gỗ khuấy nhẹ. đoàn cẩn thận múc ra hai cái bát gỗ bạn để cho phú một bát dị dục ăn đi trong lúc cậu thay đồ tôi đang hầm nóng nó rồi phú nhận lấy theo bản năng tò mò cuối xuống nhìn bên trong bát là thứ nước sền sệt màu nâu sẫm lãng đãng bên trong đó còn nổi lên vài miếng gì đó giống như rễ cây hoặc là lá khô đây là món gì vậy mấy Cành rừng đó chỉ có lá cây rễ cây nấu với nhau người bạn này hay ăn khi trời lạnh à, nghe giống một bát thuốc hơn là canh đó mấy nhỉ Phú điều bắt lên người, cảm nhận mùi thơm kỳ lạ là tâm thần như được thành tịnh. Anh đánh bảo hút thử một ngụm, nước canh nóng lập tức làn xuống cổ họng, kéo theo dư vị hăng đắng, nhưng sau đó lại ngọt dần lên đầu lưỡi. Phú bấy giờ gật gù, món canh lạ thật nhưng mà ngon lắm mẽ. Ăn đi, chưa còn lần sau đâu. Phu không để tâm đến câu nói đó, chỉ chăm chú hút từng ngụm canh nóng. Phát cánh rừng đóng hổi nhanh chóng làm ấm cơ thể của Phú Vì đắng nhẹ ban đầu tan đi Để là một dư vị ngọt liệu nơi đầu lưỡi Không biết vì mùi thảo mộc hay là vì cái lạnh ngoài trời Mà khi ăn xong Phú bỗng cảm thấy cả người của mình nhẹ bẫng lạ thường Anh đàn bắt gỗ xuống cạnh bếp rồi rụi mắt Một cơn ngáp dài bất chợt kéo đến làm cho anh gượng gạo Xin lỗi mấy à, Chắc là đi bộ đường dài tôi thấy mệt quá Bà mấy nhìn khách với một ánh mắt bình thản như trước một điều gì đó. Cả ngày cậu đi đường nên mệt mỏi là lẽ dĩ nhiên. Đêm này sẽ có phiền chợ Cậu cứ nghỉ ngơi đi. tới lúc đó tôi sẽ gọi. Phú bấy giờ liền gật đầu đáp. Vậy tôi ngủ một lát rồi tôi dậy chụp ảnh. Xin phiền mấy để ý giúp cho. Bà mấy chỉ tay về phía cấp nhà. Ở đó có một tấm phản gỗ thấp. Bề trên trải tấm chăn dệt bằng sợi làm màu xám nhà cậu lại đó ngủ đi nhớ là đầu quay ra cửa chân quay vào trong tục lệ của bàn này là phải làm như vậy phu đứng dậy vươn vai cánh buồn ngủ kéo đến mạnh hơn cái mí mắt của anh nặng chiếu sau một tiếng cảm ơn phu mình nhọc li chen tới tấm ván phu không câu nệ hạ mình nằm xuống lưng vừa chạm xuống gỗ anh cảm thấy êm ả đến kỳ lạ ngọn lửa trong bếp vẫn kêu lên lách tách anh lửa nhảy múa trên vách gỗ Nhưng chẳng làm anh thấy ấm hơn. Phú quay đầu nhìn thì bà mấy vẫn yên lặng bên bếp lửa. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, Phú bỗng thấy không cảnh này giống nghệt như trầm giấc mơ cũ. Nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh khiến anh không thể nghĩ thêm được nữa. Chỉ sau một vài phút thì Phú đã chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết đã thiếp được bao lâu, cho đến khi Phú thấy mình lạc vào trong một giấc mơ. Trong giấc mơ vừa kéo tới, Phú Thuyên Bình đang đứng ở đầu bàn. Bầu trời trên cao chìm trong sắc tối đen. Tiếng gió bên tai vẫn còn thổi lạnh buốt và cây đa trước mặt anh, nơi trong hàng trăm dài vài khi tên người vẫn nằm đó. Phú giáo giác nhìn chung quanh nhưng anh không thấy có một bóng người. Cả bàn làng chìm trong một sự tính lặng kỳ lạ. Chỉ có tiếng gió sẽ lẫn tiếng vải vào vô nhau xào sạc. Phú chậm rãi bước nhìn về cúp đa. Một hơi lạnh sọc lên từ lòng đất. Khi đến gần hơn anh chợt thấy một bóng người đứng dưới gốc đa. Bóng người đó quay lưng về anh, trên người mặc một bộ quần áo thổ cầm với mái tóc buộc lỏng, chỉ thoạt nhìn qua phút để nhận ra ngay. Mấy à? Phu lên tiếng gọi khẽ nhưng người đó không quay lại, anh đánh bảo tiến lại gần. Mấy ơi. Lần này bóng người đứng dưới gốc đa khẽ cử động quay lại. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu trên cảnh kinh hắt lên gương mặt quen thuộc. Nhưng không hiểu sao gương mặt đó Trở đến trắng bạch hơn bình thường Phú tín lại gần rồi hỏi Mày làm gì ở đây vậy Bà mế không đáp lời Chỉ chậm chậm rơ tay lên Trong tay của bà là một giải lộ Với sắc đỏ nổi bật Và trong khi Phú còn đang nghệt mặt đứng đó Thì bà mế lấy từ tay áo ra một cái bút lông nhỏ Rồi đoạn cuối xuống hí hoay viết Ngay khi nét chữ hoàn thành Phú bỗng sừng sốt Bởi trên giải lộ đỏ đó hiện lên 3 chữ đỗ ngọc phú bà chữ đó đập ngay vào mắt làm cho phú giật mình anh vừa định lên tiếng hỏi thì bà mấy đã gấp giải lụa lại rồi một lần nữa đưa tên lên cao như có một ma lực vô hình cành cây trên đầu kia từ từ chiếu xuống như có một bàn tay vô hình kéo mạnh bà mấy chậm rãi buộc giải lụa vào đó ngay khi bà buông tay thì cành cây đó bật lên cao giải lụa ghi tên của phú lập tức hòa lẫn với hàng trăm giải vải khác anh lập tức hỏi sao mấy lại treo tên tôi trên đó bà mẹ quay lại nhìn anh trong ánh mắt có điều gì đó khó diễn tả người trong bản ai cũng có tên ở trên cây nhưng mà tôi không phải là người trong bản bà mẹ khẽ mỉm cười rồi lùi dần vào bóng tối cơn gió đêm bất thần thổi vượt qua trong tiếng gió đó phú trận nghe tiếng hàng trăm giọng nói thì thầm những câu vô số người đang gọi tên của anh Phú Hoàng hốt quay quanh, nhìn dưới gốc đa không hề có sự xuất hiện của ai khác. Đúng lúc đó, từ trong bóng đêm sâu thẳm ngoài kia, chảy có hàng chục bàn tay xanh tái, thò giật túm chặt lý tú, kéo anh vào trong một hố đen sâu thẳm thẳm. Phú giật mình bật dậy, cả người của anh như vừa rơi từ đâu đó xuống. Phú vẫn cảm nhận rõ sự lệnh bút từ bàn tay kia chuyển tới. Nhưng ngày khi cả mắt hoảng loạn vừa nhìn quanh, Anh sừng xuất nhận ra mình đang nằm trên tấm phần gỗ trong nhà sàn. Không gian bao quanh anh vẫn ấm áp. Đống lửa vẫn còn đang âm ỉ tránh. Bên ngoài tiếng mưa đã nhỏ đi. Cả tiếng sấm đi đụng dường như cũng tàn loãng. Phút đưa tay xoa chán. đầu óc của anh ong ong như là tiếng ve. Cảm giác giống nghệt như vừa ngủ dậy sau một cơn sốt Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Phút lầm bầm rồi thở ra một hơi dài. Chắc là tại mình mệt quá cho nên là mơ linh tinh. ngoái sang bên cạnh thì bà mấy vẫn còn đang ngồi đó trầm mặc, Hai tay đặt lên đầu gối. Phú không biết bà đang ngồi như vậy từ bao giờ. Phú cất tiếng hỏi. Mấy à, cậu dậy rồi sao? Dạ, tôi ngồi bao lâu rồi? Gần nửa đêm rồi. Tôi ngồi lâu vậy à? Không lâu đâu, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Phú bây giờ mệt nhọc chống tay ngồi dậy. Mẹ nói đêm nay có chợ đúng không? Có Chợ ở đâu vậy ạ? Ra sau bản đi Có xa không mấy? Không xa đâu Cậu đi theo con đường đất phía sau nhà Qua rừng tre chừng được cây số sẽ thấy Phương lập tức nhấc ba lô máy ảnh lên Với một nét mặt không giấu được vẻ phấn khích Trẻ đêm vùng núi chắc là thú vị lắm mấy nhỉ Biết đâu tôi lại có được những cái khung hình đất giá cậu muốn đi thì đi đi Tất nhiên rồi, đây là thứ mà tôi tìm mà, mấy không đi cùng à. Tôi không đi, chợ này người ngoài mới thích. Cơn nói khiến cho phú khó hiểu, nhưng anh cũng không hỏi thêm. Chỉ cúi đầu rồi cảm ơn. Cảm ơn mấy đã chỉ đường. Bà mấy chỉ khẽ gật đầu. Ngay khi cánh cửa gỗ vừa được mở ra, một luồng gió đêm lập tức tràn tới. Bên ngoài mưa cũng đã tạnh, chỉ còn lác đác vài giọt. Phúc cẩn trọng bước xuống cầu thang, cảm nhận đám đất dưới chân ẩm và mềm sau cơn mưa. Phía sau nhà sàn của thần có một con đường đất nhỏ, con đường rất hẹp uốn lượn giữa những bụi che rộng rạp. không sàn hai bên đường tối om, chỉ có vài ngọn đèn dầu từ các căn nhà xa xa hắt tới. Phúc xốc ba lô rồi quả quyết rào chân đi. Càng đi sâu vào trong bàn thì nhà cửa lại càng thư dần, con đường dẫn Phú đi vào một rừng che nhỏ. Ở đó những thẩn trẻ cao vút vươn lên trời như những mũi tên đen nhọn. Gió đêm thổi qua làm lá che xào xạc. Âm thanh đó vọng vọng trong bóng tối, khiến không gian càng thêm phần hoang vắng. Phố bước chậm để cảm nhận trọn vẹn hơn. Ánh đèn pin chiếu lên những thẩn trẻ ướt nước. Phú bây giờ giơ máy lên chụp vài tấm. Thành âm màn trập vang lên trong rừng tre tĩnh lặng. Con đường tiếp theo trong hành trình đó dốc xuống một chút, đi hết rừng tre phú thấy không gian được mở rộng phía trước tầm mắt anh là một khoảng đất trũng nằm giữa hai sườn đồi phú vừa bước thêm vài bước thì chợt thấy ánh sáng ánh sáng không gắt gao do rằng là ánh lửa và đèn dầu phú nhau mắt nhìn ở phía trước giữa khoảng đất trũng có rất nhiều bóng người đứng dưới những ngọn đèn lồng treo lơ lửng không khí lao sao vì tiếng người nói chuyện vũ khẽ mỉm cười chợ đêm đây rồi Quả tim trong lồng ngực bắt đầu đập mạnh vì háo hức. Con đường dẫn xuống thung lũng ngày càng giật lên vì ánh sáng. phút dạo chân nhanh hơn. tiếng người nói chuyện gì dầm cũng theo gió vọng lại. Rồi bất trần Phú nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng. Cậu giật mình quay lại. Thì thấy từ con đường mình vừa đi có một đám người lặng lẽ tiến tới. Phú như mày nhìn kỹ thì thấy cả thể có 7-8 người. Cả nào cả nấy đều gồng gánh trên vai. Người đeo thúng kẻ thịt xách giọt Có người lại cõng một cái bao lớn sau lưng Phú né qua một bên để nhường đường Anh đèn pin trong tay anh vô tình dọi vào cảnh tượng trước mắt Làm cho Phú thấy ngạc nhiên Tất cả bọn họ đều mặc quần áo giống nghệt bộ đồ bà mấy đưa cho anh Áo vải sẫm màu, cổ tròn tay dài Trên ngực có thêu một hàng chữ nhỏ Phú nhau mắt nhìn kỹ Nhưng đám người đó gồng gánh nhau đi rất nhanh Điều lạ nhất là cả đám người cứ lặng lẽ đi Không ai nói một câu nào Một người đàn ông đi ngang qua phú Phút thế vậy thì gần đầu chào à, chào anh ạ Người cứ nín lặng không trả lời Cả đám phía sau cũng vậy Họ đi qua anh như thế một bóng ma Người ở vùng này thật là ít nói Phút lầm bẩm nhưng rồi cậu cũng không để tâm thêm cứ tiếp tục bước đi trên con đường Cố gắng bấm theo đám người phía trước Những chiếc đòn gánh vẫn rung lên nhẹ nhẹ Bóng người đổ dài sẽ ánh đèn lầm Càng xuống gần thung lũng Không khí càng bày ra một nét đầm đúc Từ xa Phú đã thấy rõ những liều nhỏ dựng tạm bằng tre vào bạt Tiếng người nói chuyện tuy nhỏ Nhưng hòa lại thành một thanh âm kỳ lạ như tiếng ống vỡ Phú hồ hời bước tới Chỉ thêm vài chục bước nữa anh đã đặt chân tới đầu chợ nhưng khi vừa tới lối vào chợ Phú thêm một lần nữa khượng lại Trước mặt anh là một ngôi miếu nhỏ Vừa nhìn thấy nó thì tim phú đất đập thành một cái Là bởi lẽ ngôi miếu đó giống như ngôi miếu anh đã thấy ở cốc cây đàn đầu bàn Cũng là mái ngói cũ kỹ Cũng là bức tượng đất loang lồ Cũng là cây cửa gỗ thấp bé Phú ưu ứa tiến lại gần hơn chiếc miếu có một khoảng sân đất nhỏ Giữa sân đặt một cái bát nhang lớn với khói nhang cuộn cuộn bay lên trong gió đêm nhưng đều làm cho anh thấy sửng suốt hơn cả Đây là chung quanh bát nhang có một đám người đang túm tụng đầu lại. Họ ngồi bề xuống đất đầu cúi thấp, không một ai dám nói lấy một lời. Chỉ có thỉnh thoảng có người cắm thêm một nến nhang vào bát. Con mắt nghề nghiệp lập tức khiến cho Phú đưa tay lên chỉnh máy ảnh. Cái khung cảnh này lạ quá. Một ngôi miếu giữa chợ đêm, cả cảnh bàn người tụ tập thấp nhang như vậy. Thì quá là hoàn mỹ cho bộ ảnh triển lãm sắp tới. Châm lấy cơ hội ngàn vàng Phú vội vã dưa máy lên. Ngay khoảnh khắc ánh đèn và lát vừa lóe sáng Tất cả những người đang ngồi quanh bắt nhang đều đồng loạt quay đầu nhìn Phú Ánh mắt của họ khiến anh hơi giật mình Dù không một ai tỏ vẻ thức giận Nhưng ánh nhìn đó lạnh lẽo đến lạ thường Như thế họ vừa bị đánh thức bởi một giấc ngủ sâu Một đông lão trong đám người lên tiếng Vẫn là kiểu hỏi đáp cọp lốc mà Phú đã sớm quen tai. Mời đi chợ lần đầu à? À vâng à Là đầu tiên tôi được tham dự cái chợ phiên đêm này Vào chợ đi. Cảm ơn ông ạ. Anh cúi đầu chào dưới bước qua ngôi miếu. Ngay khi đi qua cổng chợ, Phụ bống cảm thấy một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng. Thế nhưng anh nhanh chóng quên đi cảm giác đó, là bởi cảnh tượng trước mắt đã khiến cho anh choáng ngợp. cái thông lũng nhỏ sáng rực ánh đèn, hàng chục gian nàng dựng sát, có quầy bán rau rừng, có quầy bày thịt heo lùng lặng, có quầy bán vài phốc thổ cầm, lại có cả những cánh hàng ăn tỏa khói nghỉ ngút. Bên trong chợ người ta đi lại đông đúc lắm Nhưng mà kỳ lạ là họ nói chuyện rất nhỏ Không có tiếng ồn nào như những khu chợ phút tưởng đi Phú bước chậm giữa dòng người rồi bần thần quan sát Phú nở một nụ cười hào hứng rồi lại dư máy lên Mỗi lần máy ảnh chớp sáng Đám người trong chợ đều quay đầu nhìn anh Nhưng không một ai hé rằng nói điều gì Phú vẫn mãi mê chụp mà không biết Ở ngôi miếu đầu chợ những người đang ngồi quanh bắt nhang Vẫn dõi theo nhìn anh Và khói nhang từ chức bát lớn đang cuộn cuộn bốc linh Như một làn sương đen phủ kín Phố bước sâu vào trong khu chợ Không khiến nơi đầy đông đúc mà lạ lùng Những ngọn đèn lồng dấy trong lưu đựng Trên các sợi dây căng ngang đối đi Ánh sáng vàng yếu ớt chập trườn theo gió đêm Các gian hàng trong này dựng sát nhau Như không gian cũng chìm vào một nét chậm mặc tới độ nặng nề Phố dừng lại ở một gian hàng bán vài thổ cầm Trên sạp tre bày la liệt những tấm vải cấp gọn với đường nét hoa văn cầu kỳ. Mọi người đàn bà ngồi sau quầy tay thuần thắt cấp vải phút dưa máy ảnh lên. Ánh đèn và lắt lóe sáng khiến người đàn bà ngần đầu nhìn anh với một ánh mắt đen sâu và tĩnh lặng. Hình ảnh mới vừa bắt được làm cho Phú vô cùng ngại lầm. Anh hạ máy xuống mở màn hình để xem. Nhưng vừa nhìn vào thì Phú búng nghệt mặt vì tấm ảnh trên màn hình không có màu. Ô hay! Chứ máy ảnh này là dòng kỹ thuật số mới nhất Khả năng tái tạo màu rất tốt Không có lý gì mà ảnh lại mất màu vậy chứ Phú ấn lại xem vài tấm vừa chụp lúc nãy Từ cành chùm trong rừng tre Tấm chụp lối vào trùng chợ Hay cả tấm chụp ngôi miếu Tất cả đều một màu đen trắng Ờ chắc là mình lỡ trình nhầm chế độ Phú ơi là Phú Sao có thể sợ ý vậy chứ Vừa cảm giảm Phú vừa mở phần cài đặt Nhưng trong bục màu sắc Máy vẫn hiện đến dòng chữ no mục cao Hoàn toàn không phải là chế độ đèn trắng Phút liền tạc lưỡi Hay là lỗi máy Anh lập tức tháo máy ảnh xuống Rồi vội vàng mở ba lô Lên một chiếc máy khác Là một người có tính cẩn trọng Phu luôn mang theo tiếng hài đến ba chiếc máy Phòng trường hợp gặp sự cố Phu nhú máy bật máy Màn hình máy ảnh sáng lên bình thường Làm anh thở ra nhẹ nhõm Tự lại xem nào Ngày lúc đó Phú đít đôi chân đã dừng lại trước một gian hàng bán đồ ăn trên dằm đặt vài cái nồi đất với làn khói trắng bốc lên Một người đàn ông đứng sau quầy tay cầm môi khuấy Để môi thức ăn thoảng ra Nhưng lạ là Phú không xác định được đó là món gì Chỉ thấy một thứ chất lòng sánh dệt trong nồi Phú dừa máy lên Đèn vào lát sáng lên khi người đàn ông bán hàng quay đầu nhìn Phú Vẫn là ánh mắt trống rỗng kỳ lạ Xong Phú không để ý nhưng ngay khi vừa cúi xuống xem ảnh thì bức ảnh hiện lên trên màn hình lại làm cho Phú nhíu mày. Anh lần này có màu nhưng không có dàn nặng anh vừa chụp. trong khung hình chỉ có khoảng đất trống, không nổi không sạp, không có cả người bán, chỉ có một khoảng đất tối mờ sẽ ánh đèn lầm. Phú tưởng mình nhìn nhầm cho nên lập tức giơ máy lên chụp thêm một tấm. lần này vẫn vậy, không hình mới chụp vẫn trống trơn trong khi ngay trước mắt anh gian hàng vẫn ở đó, có cả mấy cái nồi vẫn đâm mì bốc khói và người bán vẫn đứng sau quầy, phố bóng cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc xuống lưng, anh hoang mang bước lùi lại vài bước rồi dơ máy chụp sang một gian hàng khác tấm ảnh vẫn chỉ là một khoảng trống, phố bắt đầu thi tim của mình đập nhanh, anh quay máy sang phía dòng người đang đi lại trong chợ bên trong hoàn toàn không hề của ai chỉ có con đường đất trống Trong khi trước mặt Phú là cả khu chợ vẫn đông nghẹt người. Phú nuốt khan mồ hôi lạnh bắt đầu diễn ra sau gáy. Anh thất sắc ngẩng đầu nhìn quanh. Những người trong chợ vẫn đi lại, vẫn gánh hàng, vẫn đứng bán. Nhưng không biết từ bao giờ, rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía của anh. Phú cảm thấy không khí trong chợ đột nhột lạnh đi, như thể anh vừa bước vào một khu chợ âm phủ. Đúng trong khoảnh khắc này, anh bóng nhận ra một điều khiến bản thân anh lạnh sống lưng. Trên con mắt hoang măng của Phú gần như tất cả người có mặt trong chợ đều đang đứng nhìn anh. Những gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn lầm, những đôi mắt đèn sầu hùn hút lặng lẽ, nhìn đam đăm với một ánh nhìn vô hồn và lạnh ngắt. Phú nuốt khan một cảm giác sợ hãi dâng lên trong đáy lầm khiến đôi chân của anh loạn trọng lùi lại. Nhưng những ánh mắt ấy vẫn bám theo từng cửa động của anh. Không muốn nắn lại thêm, Phú bấy giờ cắn răng bước nhanh về lối ra. Sao lưng anh không hề có một người nào đuổi theo. Phú cũng không một lần dám quay lưng lại. Nhưng anh cảm thấy có hàng trăm ánh mắt đang rán sau lưng của mình. Phú lọc qua ngồi miếu ở đầu chợ. Ở đó bắt nhang vẫn còn nghi ngút khói. Nhưng mà những người ngồi quanh bắt nhang đã biến mất. khoảng dân chứng miếu trống trơn im liềm trong một vùng không gian dợn vắng. Nơi hoàng kinh trong lòng Phú đã bắt đầu dâng lên. Bước chân vội vàng đã bắt đầu gấp gáp hơn. Phúc cắm đầu chạy thục mạng qua rừng tre Thoát khỏi khu chợ Thoát khỏi cả bàn làng quái gì Phúc cứ như vậy cắm đầu chạy mãi Cho đến khi hai chân mềm nhũn. điểm nối dài ràng rạc Không biết bao nhiêu lần phú suýt ngã Không biết bao nhiêu lần anh tưởng mình lạc đường Trời dần chuyển sang một màu xám nhạt Lãng đãng tiếng chim rừng bắt đầu cất lên Và cả một vệt sáng mỏng manh Ló ra sau những dãy núi phú gặp người thở hồn nền lòng mừng thầm vui khi nhận ra quân đứng trước mặt quen quen kia rồi chiếc xe bán tải vẫn đậu bên lối vào bản làng hoang vu rồi hết nơi tàn còn xuất lại phú nghĩ rằng lòng nhành tối xe chỉ cần lên xe chỉ cần rời khỏi chốn ma quái này thì mọi thứ sẽ kết thúc nhưng khi chỉ còn cách xe vài bước anh bỗng khựng lại toàn thân cứng đờ mồm của phú há lớn hai mắt lật thần Chân tay lạnh ngắt gần như đã trúng gió. Bà lẽ riêng hẳn ghiên nơi căn nhà mà anh đã tá túc đêm qua. Cách chiếc xe không xài trên đền đất ẩm có một người đang nằm. Bên cảnh sát người đó là một con rắn hổ lớn bị đập nát đầu. Phú Ướ bước thêm một bước mặc quả tim như ngừng đập. Càng hoảng loạn hơn khi nhận ra cái sắc vạn vẹo nằm trên đất không ai khác. Chính là mình. Một khuôn mặt sắc chít tái nhợt. Hai mắt mở trừng trừng, miệng hơi há dài như muốn thở. bên trên cổ còn hẳn rõ ngày dấu răng nhỏ thâm đen. Phú đứng chết lặng, anh hoảng loạn nhìn xuống đôi tay của mình, Thì thấy chúng mở nhạt như xương. Phú run rẩy quay đầu nhìn về bàn làng xa sau ngọn núi. Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nhớ ra một việc kinh hoàng. Vào cái đêm định mạnh lúc con rắn bỏ lên người, nó đã, đã kịp bơm thiết chất nọc đập chết người đó trước khi bị đập chết. Phú đứng chết lặng bên sắc mình rất lâu. Do nỗi buổi sớm thổi qua những bụi cỏ ven đường mang theo hơi ẩm lạnh của đêm mưa còn sót lại. Ánh sáng mờ nhạt của bình minh bắt đầu tràn xuống thương lũng nhọn bầu trời thành một màu xám nhạt đục ngầu. Phú lại nhìn sắc của mình nằm đó. Cả chiếc ba lô vong qua một bên và chiếc máy ảnh nằm ngã nghiêng trên nền đất. Ở bên cạnh sắc còn rắn hổ lớn bị đập nát đầu thật nó cong kéo như một sự dây thừng đèn sẫm phu nhìn tất cả những thứ đó với đôi mắt trống rỗng. Bỗng nhiên từ phía con đường mòn dẫn xuống thùng lũng, một bóng người từ từ hiện ra. Bóng người đó đứng lặng dưới một gốc cây ven đường. Phú Ước ngoái nhìn thì nhận ra dáng dấp quen mắt, đó là một người đàn bà mặc bộ đồ thổ cẩm cũ với mái tóc bạc xõa trên vai và gương mặt nhăn nheo nhưng bình thản đến lạ lùng. Bà mấy đứng đó như thể chờ đợi từ lâu, phu nhìn bà với một ánh mắt đờ đẫn mẹ giọng ánh vàng lên khẽ khẳng như gió thoảng người đàn bà không nói gì chỉ chậm rãi giơ tay lên vẫy nhẹ cái gì đó rất là quen thuộc hệt như lúc mà đứng trong căn nhà sàn tối tăm lặng lẽ nhìn cậu bên bếp lửa vừa đứng yên vài giây dường như bị một sợi dây vô hình kéo đi lầm lỗi bước về phía của bà bầu trời phía đông bắt đầu hùng lên một vệt sáng bạc Tiếng chim rừng cũng bắt đầu vang lên rộn rã. Khi chỉ còn cách bà mấy vài bước chân, tia nắng đầu tiên cổ bình minh bỗng ló lên sau dãy núi, để luồng sáng vàng nhạt chiếu qua những tán cây. Đi thôi, người cơ bản phải về phi bản. Tiếng nói âm hồn vừa vang lên thì bà mấy biến mất. Phụ bỗng thấy thân thể của mình bắt đầu nhạt giận như một làn khói mỏng. Rồi chỉ trong chớp mắt mọi thứ hóa thành một hút đen vĩnh cửu, không có lối thoát.